Người quay về hoàng lăng đi, giúp ta làm một chuyện. Xin đứa quân cứ phân phó. Khẻ mặt của lục thiên kiều hơi bất tự nhiên, mang theo một chút thẹn thùng. Hắn, khẻ ho một tiếng rồi chậm rãi nói. Người quay về, ừ, chuẩn bị một vài thứ cho hôn lễ như giấy đỏ, kiệu hoa và vài thứ tạc vặt, một thứ cũng không được thiếu. Tiêu Lan ngạc nhiên, ngững, phát đầu lên, thì không hiểu rõ lắm. Chuẩn bị hôn lễ, mà là hôm lễ của ai?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 Là người cưỡi của con rể cha đấy. Nó là linh thú tụi con trao đổi. Nét mặt, Tân Hùng rốt cuộc cũng lộ ra một tia hấn hở. Hả? Con rể? Xem ra nó vẫn thương con lắm lắm. Bạo bối ngoan. Trời tối nhớ lấy những cuốn sách trong bao đó ra mà soi thật kỹ. Thật khó lắm mới kiếm được con rể mà tâm ý có con. Lần sau con không được xù lông với con rể cha nữa. Nhớ chưa? Tân My vẫn chưa kịp nói câu nào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 Lục tiên kìa bước lên áp sát vào người nàng. Nhưng có điều, vì sao? Vì sao lại muốn áp sát từ phía sau lưng? Mặt nàng ép xuống thân cây, đau quá trời đau.